Ở trong tiểu viện của Trương Hán Gần đến cuối năm Vì trú dân gần biên giới xảy ra sơ suất Nhân cơ hội gió tuyết che mắt Đồng thời cậy nội ứng trong thành Bác tệ đã giết sạch binh sĩ canh gác Lý sở không thể không đến xem Trong nhà không có ai Vạn phu nhân là đô hộ phu nhân Lại khá thân thiết với tiểu thất Nên trước khi đi Lý sở đã tới vạn phủ một chuyến Nhờ bà để ý giúp mình Vạn phu nhân cũng hay đến thăm tiểu thức, nhưng vì cuối năm thực sự quá bận, lúc tối mắt tối mũi sẽ sai người gửi thư cho văn tú, để nàng tới hàng huyên giải sầu cùng tiểu thức. Hiện trương hắn cũng thay phiên đến biên thành, văn tú ở nhà chẳng có gì làm nên thường xuyên ghé phủ, hai người tán gỗ chuyện nhà, theo thùa mây vá, ngày ngày vui vẻ. Mùi chẳng biết mình đã làm sai gì không nữa, nhưng từ khi thành hôn, Mụi có cảm giác mẫu thân không còn thân thiết như trước, nói chuyện cứ xấu diếm. Vì chuyện này nên dạo gần đây Văn Tú thấy buồn. Chỉ mới hai tháng, từ cuộc cưng của cha mẹ bỗng biến thành người bị đề phòng, hụt hẳn trong lòng đâu có ít. Chữ thất thấy nàng buồn bã, bèn khuyên. Là thân nhân thì cũng ba phần khách. Bây giờ mụi đã được gã đi, tất phải khác trước rồi. Như ta đây, Từ lúc ta đến Lý Sa, anh trai ta cũng ít nói với ta hơn, thậm chí bây giờ ta đến phố Đồng Lý Mỹ chuyến cũng bị huynh ấy dỗ về. phu nhân cầu cho muội về nhà thường xuyên là thương mụi lắm rồi. Đây là cách nói, ý bảo giữa thân nhân cũng nên khách sáo thì có tình cảm mới lâu dài. Vậy hả? Tị cũng có cảm giác này sao? Cuối cùng, hàng lông mày của văn tú cũng giảng. Cỏi nhiên có tâm sự thì phải tâm tình. Dù là gả đi hay cưới vào, chỉ cần lo hôn sự cho con cái xong thì cha mẹ đều sẽ thay đổi. Chẳng thế thì bao giờ vợ chồng son mới lớn. Bước đầu tiên của việc trưởng thành là tự lập, người làm cha làm mẹ biết buông tay đúng lúc mới thật sự suy nghĩ cho con mình. Vân Tú bừng tỉnh, ra là thế. Cần tưởng mình đã làm sai gì khiến cho mẹ con xa cách. Sao nào, có hòa hợp với người nhà họ trương không? Tiểu thất vừa thêu vừa trò chuyện riêng việc nhà. Cha mẹ chồng khá tốt, chỉ là anh chị em của chàng đông quá. Mình mẹ chồng sinh 6 người, thêm mấy người con của hai di nuôn, cộng lại cũng phải mười mấy. Chàng đứng hàng ba trong các nam đinh. Trên là hai ông anh thứ đích và một chị gái thứ đích. Một chị gái thứ xuất, dưới có không ít em trai em gái, nhỏ nhất là đứa 5 tuổi, còn nhỏ hơn con trai của đại ca của chàng nữa. Nhớ lại một tháng ở Kinh Thành, chỉ nội việc nhận biết thôi đã đủ khiến nàng mệt chết, đúng là hải hùng. Hai chị dâu trông cũng điềm đảm lắm, nhưng chị gái chàng có vẻ khó ở. Sau ngày tuần hôn lúc tặng mọi người đồ thủ công, hai chị dâu đều khen mùi theo đẹp. Chỉ có nàng là chơi kiểu quê mùa Có lẽ là muốn cười chơi nàng đến từ nơi nhỏ bé Người cũng có dâm ba bảy loại Nghe thôi chớ cần đổi bụng Tiểu thất nói Mụi cũng nghĩ vậy Dẫu gì cũng là cô chị bên chồng Về sau chưa hẳn đã gặp nhau thường xuyên Cứ kệ nàng nói thôi Coi như không nghe thấy là được Cha mẹ chồng có thể cho mụi theo chàng của Dương Thành Là mụi cảm kích lắm rồi Nàng ấy muốn nói thì cứ mặt Bởi về lại nhà Trường Phu vẫn rất yêu thương nàng Chỉ cần Hán chi tốt với muội là đủ rồi Hán chi Tiểu thất nhíu mày Tiểu nhà đầu thoát đỏ mặt Cầm chỉ theo trong tay ném ra đằng trước Khiến khắp người tiểu thất Chỉ toàn là chỉ Ta gặp chuyện gì vậy hả trời Tiểu thất vớt chỉ sang bên Đoạn liếc nhìn người đối diện Nói Thành thân đã lâu, có nhắc tên thôi mà cũng xấu hổ hả? Mỗi hai tháng bao lâu đâu? Đôi má càng ứng đỏ, nàng áp hai tay giảm nhiệt độ. Đúng lúc này Phương Như đi vào dân trà, thái nha đầu ấy làm mặt, văn tú mới nhìn hai bận. Đợt Phương Như đi rồi mới quay sang hỏi tiểu thức. Hậu Phất, vẫn chưa về sao? Thư gửi bảo bé cũng phải ra Tết mới về được. Chẳng biết nàng ta có về kịp lúc ta sinh không nữa. Tiểu thất đánh thuộc, nhà đầu kia cũng đã đi hơn một tháng rồi. Hai bà thiếp kia gây chuyện lắm mà Hậu phớt là cánh tay phải của tiểu thất, nếu nàng ấy đi thì chứng tỏ chuyện không hề đơn giản. Tiểu thất gật đầu, vẻ bất đắc dĩ. Mãi mà chưa có danh phận tử tế, e rốc ruột lắm. Nghĩ đến việc về sau bản thân cũng gặp chuyện như thế, văn Tú lại buồn. Thở ra một hơi Người nhà như chúng ta Dẫu không muốn cô phải đối mặt với chuyện này Dù vợ chồng không muốn Thì người khác cũng sẽ nhét người vào Nhiều khi ngẫm lại Thấy cũng bực Nếu đã đến đó Thì không thể để bọn họ làm bậy nữa Tiểu thất nhìn đôi mi tú lệ nhuống cao của nàng Bùng nhủ Quả nhiên mẹ sao con vậy Người lợi hại như vạn phu nhân tất sẽ có của con gái không dễ bị kẻ khác lướng lướt. Hai người đó được tần xuyên đưa tới, sau lưng ác có chỗ dựa. Nếu tỷ không chuẩn bị sớm, e, sau này khó sống đấy, Văn Tuấn nói. Bàn tay cầm kim của tiểu thất khựng lại vì câu nói thật tâm của nhà đầu kia. Hẳn đã thực sự xem nàng là bạn thân, nên mới không kiên về chuyện như vậy. Ta rõ chứ, nơi trước hết phải tìm hiểu căn cơ của họ trước đã. Xòa cái bụng tròn lẳng Hắn đã bảo nàng đuổi hai người kia đi Nàng cũng đã đồng ý Nhưng liệu đuổi đi có dễ không Cả nàng và hắn đều biết rõ Chỉ cần ngày nào thấy lực của hai nhà Mai Triệu còn ở tầng Xuyên Thì ngày đó hắn vẫn phải về chừng Lần này có thấy phù chính nàng là nhờ hắn nhất quyết làm theo ý mình Nếu không có công lao Đại Thắng Như Thành E rằng bây giờ người ngồi ở chính đường Chẳng phải lành nàng Như mẹ mùi đã nói Chinh chiến xa trường không thể đồng hành Cùng kẻ nhân từ Ở cùng mái nhà Phải tránh người miệng nam mô Bụng bộ giao gâm Sau khi hay tin này được phù chính Vạn phu nhân từng ẩn ý câu nói đó Có nhẹ muốn nhắc theo tới nàng Vạn văn Tuấn nghĩ bụng Xem ra mẫu thân thật lòng thật dạ Tốt với tỷ ấy Nên mới nói như vậy Không nói mấy chuyện không vui này nữa Nhìn người tỉ ngày một nặng nề Cũng sắp tới ngày lâm bồn rồi Đã mời bà đỡ về đủ chưa Có dẫn một người từ tầng xuyên về Bên kinh thành cũng đưa đến hai người mẫu thân muội và hà phu nhân Lại tiến cử thêm hai người Chắc đủ người rồi đấy Ta định xem bọn họ làm việc thế nào Tới lúc ấy sẽ giữ lại cho mỗi hai người Tiểu thất cười nói Tỷ lệ thế nữa rồi. Nàng mới thành thân không lâu, tuổi vẫn còn nhỏ, mẫu thân lao sinh sớm không tốt cho cơ thể nàng. Hai người cười đùa hai câu, bỗng vân tú sực nhớ một chuyện. À, phải rồi, có chuyện quên nói với tỷ. Tháng trước mà chị họ ở Hạ Gia đã đính hôn, đợi mùa xuân năm sau sẽ lao hỷ sự. Vậy cũng tốt. Tiểu thức chẳng có khúc mắc gì với mẹ con nhà họ Hạ. Nhà ai có con gái cũng muốn tìm vị hôn phu tốt, người ta quang minh chính đại kết thông ra, không làm sai chuyện gì. Có điều ngoài miệng nói thế nhưng nàng cảm thấy hạ ngữ yên đúng xui xẻo, vừa duyên vừa cớ bị ảnh hưởng đến thanh danh. Là nhà nào? Một nhánh của mạng gia trường nên nghe bảo là bà cô ở hạ gia cũng tham gia, chắc do hồi trước bị bên nhà tỷ tranh móc nên không cam lòng. Thấy nó mất công lắm nên mới tìm được ông anh trẻ lòng này. Coi như bà dị cúng mụi đã đạt được mong muốn. Văn Tú nói. Cũng được đấy. Xem ra ai đó có duyên với Mạc Gia thật. Mạc Gia không được thì hắn được. Hiện tại hắn không được thì Mạc Gia được. Coi như bù trừ hết phần rồi nhỉ. Văn Tú thở dài. Rốt cuộc thì gia cảnh vẫn quan trọng. Chị họ mũi xấu tính thế mà vẫn gã vào nhà công hầu đấy thôi. Đoạn chỉ vào bụng tiểu thất. Về sau, nó cũng phải thành thân với nhà quyền quý. Ngẫm xong lại bảo. Để lát muội về dục hán chi mới được, chứ không sau này dựng vỡ gã chồng cho con lại sầu. Thế lực nhà họ trương đã dừng đi xuống. Trường phu lại đứng hàng thứ ba, không được thừa kế nhiều gia sản nên tự dốc sức chăm chỉ. May mà cha nàng vẫn đang còn Phải mau mau khuyên chồng Tranh thủ thời cơ kiếm nhiều cơ hội Tiểu thất nhìn nàng lẩm bẩm ý lòng Bụng nhủ Đúng là phụ nữ Bước vào chỗ này thì thế tục Ô oh, cũng là một cái chết mắt Cơn đầu chuyển dạ bắt đầu vào một năm tháng giêng âm lịch Lúc hắn vẫn đang ở trong trạm dịch Trên đường từ Biên thành về Hồng Phước cũng đang trên đường trở lại Chỉ có Thanh Liên và Mai Hương Ở bên cạnh Các bà tử vội vã bế nàng đến phòng chuẩn bị riêng để sinh. Các bà đã thay phiên dạy nàng cách dùng sức. Nhưng nàng không nghe lọt nổi một câu, bởi cơn đau đã lúng chiếm tâm trí. Đâu như thể có hàng trăm người dùng dao chém vào xương sống. Vạn phu nhân đã tới, hà phu nhân đến muộn một chút, các vị khác cũng lần lượt đến. Đứng trong ngoài cửa thu xếp mọi chuyện, tiểu thấu tưởng đầu hết trận này thì sẽ sinh. Nhưng không. Nàng đau suốt một đêm, đến tận lúc trời ló rạng mà vẫn chưa có động tĩnh chỉ có đau liên tục. Cuối cùng, nàng cũng hiểu vì sao lại nói người làm mẹ vĩ đại. Đau xỉu đi rồi, bà đỡ nói với bạn phu nhân. lấy nàng ấy dậy, không thể để hôn mê ngay vào lúc này được. Vạn phu nhân sốt ruột, sắn tè áo đi vào phòng. cái nhà hoàng bà tử không dám đánh mạnh, chỉ dám ấn vào huyệt nhân trung, ấn một lúc. Cuối cùng tiểu thất cũng tỉnh. Nhà đầu, đây không phải là lúc bỏ cuộc. Cố lên, qua trận này là sẽ ổn thôi. Xin con đầu lòng bao giờ cũng khó. Vạn phu nhân kết lệ tiểu thất. Tiểu thất khó nhọc gợt đầu. Không biết đã bao lâu trôi qua, sau rất nhiều lần được đuốt canh nhân sâm. Cuối cùng tiểu tổ tông trong bụng cũng chịu ra ngoài. Liên sở vừa nhận được tin là tức tóc quất ngựa phóng nhanh về nhà. Đến mức con người khỏe mạnh như ô nhĩ thanh cũng sủi bọc mép. Khéo thế nào mà vừa chạy đến hậu viện thì đã nghe thấy tiếng khóc chào đời của con trai. Bảo sao lâu thế không chịu ra, ra là chờ cha nó về. Hạ phu nhân thấy lý sợ tới, bèn trêu Vạn phu nhân ôm đứa trẻ quấn trong tả, bọc đi ra khỏi phòng sinh. Trao cho lý sợ lên thở hồng hộc, nhưng hắn lại không dám động vào. Không sao đâu, cẩn thận chút là được đẻ con vừa sinh cũng như dê con phải quen mùi của cha mẹ, ngại phải ôm nó nhiều vào. Vạn phu nhân đưa tả bọc vào tay Lý Sở. Lý Sở đỡ người ôm chiếc tả một cách cúng ngắt. Các vị phu nhân xuống lại thành vòng, cô một câu, tôi một câu nhận xét đứa bé, có người khen nó béo tốt, vừa nhìn đã có phúc khí, có người nói mũi nó cao quá, cũng có người nói nhìn màu da đỏ hỏn này xem, chắc chắn sau này sẽ sống mẹ nó. Nước da trắng, và đương nhiên vẫn sẽ bồi thêm một câu, cha nó cũng sẽ không đen. Chỉ có Hà Phu Nhân đưa ra nhận xét khác biệt. Thằng bé sạch sẽ quá. Mọi người nhìn nàng, nói kiểu gì vậy? Hà phu Nhân chỉ vào phần đầu của đứa bé. Các cô nhìn xem, trên đầu nó không có cước trâu. Cước trâu là cách gọi dân gian của triệu chứng viêm gia tiết bả ở trẻ sơ sinh. Có những mảng vảy trắng, vàng hoặc màu sẫm hơn trên da đầu. Mọi người thấy cô phải. Thấy là chủ đề thảo luận dần chệt đi. Bắt đầu bàn tán là trẻ sơ sinh nhà nào nhiều cước trâu, ít cước trâu. Rồi vì đâu mà có? Vạn Phu nhân thấy lý sở cứ nhìn vào trong phòng, gội an ủi. Vừa sinh xong, bên trong đang thu vén. Theo tục thì ngài không thể vào được. Lợi dọn dẹp xong, dời gian phòng rồi đến thăm cũng chưa muộn. Ngài dẫn bên đánh giặc. Kỳ họa huyết quan, nhẫn một tí nào sắp được gặp rồi. Phụ nữ vừa sinh xong, trông rất xụ xì. Vạn phu nhân cũng nghĩ cho tiểu thức, không muốn gián vẻ chật vật của nàng bị nhìn thấy. Thời đại này cũng đau vậy thôi. Thằng ấy không sao chứ. lý sợ sốt ruột, cũng chẳng bàn xung quanh đông người. Không sao đâu, chỉ là đau cả đêm nên thấy mệt. Vạn phu nhân an ủi. Vài về phu nhân hé miệng cười. Nhớ đến ông chồng nhà mình kia lần đầu lên làm cha. Có nhẽ cũng như vậy chăng? Đúng lúc này, rèm đỏ được vén lên. Các bà tử nên một chiếc kén tầm to tuấn đi ra ngoài. Là tiểu thốt được quấn trong chăn bông. Lý sở vội giao con trai cho bạn phương nhân. Bế thẳng chiếc kén lên, nhẹ nhàng đi tới chính phòng. Thanh Liên và Mai Hương đi trước. Thấy có rèm thì vén. Đồ đạc trong phòng đã được sắp đặt, chuẩn bị đầy đủ. Địa lông nóng hực. Chăn đệm cũng được ủ ấm Lý sợ cẩn thận đặt chiếc kén xuống giường Khi tính bén góc chăn lên Thì chợt thấy bàn tay bé nhỏ vương ra Đầu tiên là chạm vào đầu gối Sau đó phóng xuống dưới Rồi từ bên dưới Rút ra một sợi dây buộc tóc Bàn nãy nằm trong chăn sóc nảy Không biết dây buộc tóc đã đi đường nào Tiểu thốt nằm buộc tóc trong chăn Tránh để tóc tai bù xù Không lát nổ gặp các vị phu nhung Khéo là bị cười cho Nhất là hạ phu nhân Chuyên gia nói mát Đang buộc tóc thì bỗng thấy Có người hôn lên vầng trán lộ ra bên ngoài Thế là ngước mắt lên Thì ra là hắn Không không phải mai chàng mới về sao Lúc rồi ở trong phòng sinh loạn quá Không ai nói với nàng là hắn đã về Chàng đã nhìn nó chưa Nó dĩ nhiên là con trai của hai người Lý sở miễn cười gọt đầu Tiểu thất thấy trong phòng không có người Hạ giọng nói với hắn Chàng có thấy nó sống mình không? Hồi nãy ở trong phòng Bạn phu nhân nói thằng bé y đút chàng Nhưng nàng chẳng nhận ra Con chuột nhỏ đỏ như cục thang đó giống hắn chỗ nào? Giống Lý sợ gợp đầu cười đáp Nhưng hắn đã nhận thì nàng cũng không nói nữa Có người mẹ nào lại chính miệng chơi con mình xấu Người ta nói sinh con rồi mới hiểu được thế nào là tình mẫu tử Có lẽ nàng bị ông trời bỏ rơi nên không có cảm giác ấy. Thoạt đầu nhìn đứa bé lại cảm thấy xa lạ. Đúng lúc này Như Mẫu ôm con đi vào. Bảo muốn để đứa nhỏ gần gũi với cha mẹ. Như Mẫu xoay người lui ra. Buông rèm trong phòng xuống. Hai người nhìn đứa bé đang ngủ miên mang trên giường. Đấy là con trai của họ. Một lúc lâu sau, cả hai cùng nhìn nhau. Tiểu thất nhận thấy vẻ xấu hổ trong mắt hắn. Rất rõ ràng. Hắn cũng cảm thấy xa lạ trước đứa bé này. Cậu trách được chàng. lần đầu làm cha mà. Thực ra ta cũng thấy nó lạ. Tiểu thốt an ủi hắn. Lý sở càng thêm hổ thẹn. Tiểu thốt chống cầm lên gối. Nhìn con trai đang ngủ một cách nghiêm túc. sử giọng nói mức bé nhất. Gần như thần thì từ trên đầu cô cậu. Đây là lần đầu cha mẹ làm cha mẹ. Về sau thì con thông cảm nhé. Vừa dứt câu thì chợt phát hiện con trai có lông mi. Lúc nãy ở trong phòng sinh không thấy, nên còn tưởng nó bẩm sinh không có lông mi. Nàng cũng thâu lòng một hồi. Cả nàng và hắn đều có lông mi dài, sao lại sinh ra một đứa không có lông mi. Nhìn đây thằng bé mọc lông mi rồi. Nàng thờ thào nói với hắn. Lý sợ cũng cúi xuống nghiêm túc nhìn nó. Nhìn một hồi lại có cảm giác, còn nó trông quen quen. Nghĩ hoài cả buổi mới sợ nhớ ra Cảm giác quen thuộc ấy đến từ ký ức thơ ấu của hắn Có lẽ vậy phu nhân nói đúng Đứa bé này giống hắn thật Bởi vì tên chính của con sẽ do Tần Xuyên đặt Nên dưới sự gợi ý của tiểu thất lý sở đặt nhũ danh cho con trước Dĩ Hằng Mong con sẽ có thể kiên trì Tiếm nối chí nguyện của tổ tiên đến cùng Thành ngữ Trì chia Dĩ Hằng Có nghĩa là kiên trì bền vững. Tiểu thất rất hài lòng với cái tên này. gật đầu ưng thuận. Vậy là Hằng Nhi của nhà họ Lý hiên ngang chào đời. chương 38 Hằng Nhi đầy tháng rồi. Ví tốc độ phát triển của trẻ sơ sinh với tốc độ ánh sáng thì hơi quá. Nhưng lấy tốc độ âm thanh thì lại chưa đủ. Thế là tiểu thất định nghĩ nó nằm sửa hai từ ví vong trên. Nửa tháng sau khi Hằng Nhi chào đời, khu cầu đã hết dính dáy đến cụm từ miêu tả câu chuột con, trái lại sảy bước gia nhập hàng ngũ trẻ sơ sinh mũm miễn béo tròn. Chuyện không có lông mi khiến mẹ nó u sầu đã bị ném vào quá khứ. Bởi bây giờ lông mi của nó còn dài hơn cả cha, sống y hệt mẹ mình. Là ví dụ minh họa hoàn mỹ cho cụm. Bác tự điểm trang. Điều duy nhất khi tiểu thuốc đau đầu là khả năng thể chất thần kỳ của con trai là di truyền từ bên nội. Quá ồn ào. Nàng và dũ mẫu, cộng thêm hai nha đầu và một bạch tử vẫn không đỏ sức nổi nó. Cũng may thằng bé sinh ra trong gia đình này, còn có người phục vụ, chăm bẩm. Chứ nếu là nhà bình thường, thì đã để mặt nó tự lăn lê bò lết, khóc lóc làm ồn rồi. 20 ngày sau khi con trai chào đời, Vương mama lặng lội từ kinh thành đến. Một là để chăm trẻ, và đồng thời cũng giúp tiểu thất lo liệu tuyệt đầy tháng của hàng nhiên. Liên sợ được một tay vườn ma chăm sóc từ nhỏ đến lớn. Tình cảm giữa cả hai vượt mức chủ tớ. Này thấy hằng nhi không khác gì cháu trai mình. Thằng bé dễ ghét ra trò. Lại được chăm kỹ nên rất được lòng người khác. Làm bà chỉ muốn bế suốt ngày. Hồi đó các mama ma tình xuyên đến dạy lễ nghi đã nói với ta. Con là người có tướng phúc. Không trợt đi đâu được. Bà vừa nói chuyện với tiểu thớt vừa chơi với hằng nhi trong củi. Nhìn tiểu thiếu gia nhà ta này, có thua kém cậu ấm ở kinh thành nào đâu, đúng không nhỉ? Còn khen cậu bé lót chót, thằng bé trong củi cũng ê a hùa theo động tác chơi đùa của bà. Nó rất thích có người chơi cùng, nhưng lần nào mẹ nó cũng bỏ ngang giữa chừng. Tiểu thức đang nằm trên giường để học phớt nịch bụng. Đây là cách thu eo phẳng bụng, lưu thế y đem từ trong cung ra. Khi nghe thấy tiểu thức đã rất ngạc nhiên, thì ra không phải đời sau mới có thứ này. Mà từ rất lâu về trước, người ta đã biết đến lý luận ấy. Trích nguyên văn của Lưu Thái Y là Trong kỳ hậu sản, tinh khí tiết ra, ngũ tạng xê dịch, Cần ngoại lực hỗ trợ, kết hợp với phương pháp thực liệu, nghỉ ngơ dưỡng sức thì mới hồi phục như cũ. Không hổ là người chuyên khám bệnh cho nữ giới trong hoàng cung. Mama, người của Đại Thái Thái ở tầng Xuyên đã đến ạ. Nhà đầu bên ngoài bấm báo, Vườn Mama gọi nhũ mẫu tới dặn dò vài câu, Cũng dặn tiểu thất nhất định không được ra ngoài. Rồi bà vội vã ra trước đón người của đại thái thái. Bà vừa đi, nhũ mậu cũng ôm con đến mái tây cho bú. Học phớt sửa lại rèm trong phòng. Tiện tay cầm lấy sợi dây đeo trán lông cáo đỏ đeo cho tiểu thất. Lúc nãy em xuống bếp dặn làm tổ yến, đúng lúc cả phải mai Linh Trong sắc mặt nàng ta không còn trắng trẻ như trước. Chỉ mới đấy thôi mà đã thay đổi đến vậy. Nghe bảo... Không ưng sống với thôn trang nên xin mama cho về phủ phục vụ. Nhà chồng nàng ta cũng chịu sao? Tiểu thất đã biết chuyện của Mai Linh vào cái ngày mama đến. Mama nói một câu bên kia không đã động gì. Nàng sắn tay tắt chặt dây đeo trán lại lấy áo chẳng trong tủ ra mặc cho tiểu thất. Nhà đầu kia vốn cố chấp, hành sự không biết tính toán. là ý thế mama mà kêu, chỉ hại hạnh phúc đời này. Nói cũng phải, sống trên đời chỉ cầu sao ổn định. Hậu Phất đã ngộ ra vài đạo lý từ Mai Linh. À, tranh hữu do được nhàng, hay để em sửa móng tay cho phu nhân nhé. Sáng mai khách đến, ta cũng cần chỉnh chu. Tiểu thất nhìn xung quanh, hiếm khi được yên tĩnh như lúc này, biên gục đầu. Hậu Phất hào hứng lấy một chiếc hộp nhỏ trong tủ ra. Đây là đồ vạn văn tú đem từ Kinh Thành đến, tặng cho tiểu thất một bộ. Bên trong đựng dao rọc. Vui, dao cạo, vân vân, rất tinh xảo. Ngoài ra còn có một bộ dụng cụ chuyên sửa móng tay. Có thể bấm, cũng có thể cạo. Hai người ở hạm đảm viện sao rồi? Học Pháp đã về được ba bốn hôm. Nhưng vì bận chăm con nên nàng vẫn chưa hỏi chuyện. Không khác mấy với dữ liệu của Phu Nhôn. Mai Uyển Ngọc kia đúng khó nhằn. Đầu tiên là suối Triệu Sương khởi gây chuyện. Cần thì đứng sau kiếm tiếng thơm. Mua được lòng nhà hoàng bà tử ở hạm đảm viện. Ngay cả người của dương ma cũng nói đỡ cho thị. Hột Phất vừa sửa móng tay cho nàng vừa thuật lại. Xem chừng lần này mai ra chọn đúng người rồi. Tiểu thất lắc đầu cười. Nghe phàng Di Nương bảo mai uyển học này vốn là người chọn cho đại công tử ở đỉnh thiên dịp. Nhưng đại tiếu phương nhân lại không chịu. Lần lửa mãi đến khi nhà chúng ta trống người thì nhét vào. Hột Phất thuật lại nguyên văn của phàng Di Nương. Đại tẩu cũng đỡ ở hồ đồ rồi đấy. Tiểu thất nhớ lại những chuyện mà Mai Thị đã làm trong mấy năm qua. Đúng là nàng ta không hề để người nhà ngoại vào được phòng mình. Xem ra nàng ta cũng không hoàn toàn ngu ngốc. Dương Mama có ổn không? Bà ấy tin mắt lắm, nhận ra được một hai manh mối. Đoán Mai Uyển Ngọt đứng sau giở trò, nhưng ngại mai ra sau lương. Đại thiếu phu nhân ở đỉnh thiên dịp lại thường xuyên phái người đến hạm đám viện hỏi hang Nên bà ấy đành nhắm một mắt, mở một mắt Quyền văn của dương ma ma cũng gần gần như vậy Không trách dương ma ma được Ngày tới ta cũng muốn né mai ra thì nói gì bà ấy Chuyện mình không muốn thì chớ đẩy cho người Em cũng nói bà ấy như vậy Dặn bà ấy để tâm hầu hạ hạm đám viện bên kia Nghĩ đoạn, khờ phớt đau lòng đánh thược. Đúng là ném tiền qua cửa sổ, nhìn xót cả ruột. Chỉ mấy mống mà tiêu còn nhiều hơn chúng ta, một tháng hơn 10 luôn. Em thấy đoạn nhà đầu nhà đó còn giống như thiên kim tiểu thư hơn hai vị tiểu thư của nhà họ vạn. Em cũng tính lập quy định cho bọn họ. Nhưng Phạm Di Nương khuyên, cứ để bọn họ làm trò, cũng chỉ có mấy lượng bạc. Tiêu càng nhiều, sau này phu nhân càng dễ bắt chẹt. Nên em không nói gì nữa. Chỉ đưa vài người ở hạm đảm viện ra ngoài. Lại án theo lời phu nhân dặn. Tặng cho hai nhà mai triệu một phần quà. Bảo là hai vị cô nương đã chịu khổ ở hạm đảm viện. Tân quân và phu nhân ở xa khó chiếu cố. Quà này là để tạ lỗi. Đại tổ triệu gia có nói với em mấy lời. Xem ra cũng không phải là người ngốc. Hiểu được ý em ám chỉ. Thuộc quản người... Tức là không thể để người dưới kết bè kết phái Cần để mỗi người nắm giữ một đầu Phải giành giật nhau Thì mới có thể bảo vệ bề trên an toàn Đấy là một trích đoạn Trong sách phu nhân đọc cho nàng nghe Nguyên văn rất tối nghĩa Nàng chỉ nhớ được một đoạn Phu nhân giải thích Hiểu được bản chất Nó đơn giản là để hai người mai triệu Tranh chấp, kìm kẹp nhau Tiểu thức dựa vào đỉnh Nhắm mắt nghỉ ngơi Xong trong lòng lại chẳng yên Với dạy thế như hắn thì kiểu gì cũng sẽ có tranh chấp hậu viện. Một khi đã như vậy thì phải cố giữ tranh chấp trong phạm vi có thể kiểm soát. Dẫu mưa gió lớn tới đâu, nhưng đẩy nắp trà lại thì cũng chỉ là thứ làm cảnh. Cứ mặc hai thị hoàn thành trong cốc đi. Có lẽ vì được hậu phất hầu hạ quá thoải mái, chẳng mấy chốt, tiểu thức đã thiếp ngủ. Tới khi mở mắt thì đã thấy hắn đang mở tổ quần áo, trang phục trên người ướt nhẹp. Bên ngoài đổ mưa à? Nàng ngồi dậy hỏi. Tuyết rơi. Hắn sửa lời. Nhìn bộ y phục hắn lấy ra, nàng lập tức la lên. Đó là bộ để mai mặc gặp khách. Là bộ đồ nàng làm trước khi sinh, để dành cho hắn mặc trong tiệc đầy tháng của con trai. Lý sở nhìn bộ đồ trên tay. Đúng là đồ mới. Hơn nữa đường khâu rất tỉ mỉ. Dường như là đồ thủ công nàng làm. Vậy là hắn đặt xuống, tìm bộ khác thay. Nghe thấy tiếng nói chuyện nên nhũ mẫu bấy đứa bé dậy, cô cậu cũng vừa tỉnh, đôi mắt sáng bừng như ánh tuyết. Bà nghĩ đi. Tiểu thất đói với nhũ mẫu, cậu trai quấy quá, cũng làm khó nhũ mẫu chăm nó. Nhũ mẫu này tính ít nói, khi có mặt nam chủ nhân thì càng không ho he. Nghe tiểu thất bảo vệ thì gợt đầu lui ra. Trông theo nhũ mẫu rời đi, rồi nàng ngoái đầu nhìn hai cha con đang đùa nhau trên giường. Sao lại tháo tả ra? Cũng không phải nàng sợ con bị lạnh Trong phòng rất ấm Chỉ là nhóc con quá năng động Lần nào quấn tả cũng mệt đổ cả mù hôi Quấn vậy khó chịu Chỉ có cha ruột Mới hiểu cảm nhận của con trai Hắn kéo tả sang một bên Cập màn chân nhỏ bé của con trai lên hôn Làm cu cậu Sướng khoái chí Đã được giải phóng là còn được chơi với cha Nó hưng phấn tới mức đập Hai tay hai chân Nhìn xem Thằng bé khỏe chưa kìa. Hắn đặt tay xuống dưới chân con trai để con đạp chơi. Tiểu thất thở dài. Chơi với nó cho đã đời đi. Lát nữa chàng mà đi thì nó lại quấy cho xem. Chỉ tổ thêm phiền. Con trai thì phải khóc nhiều năng quấy. Cơ thể khỏe mạnh lớn lên mới thông minh. Hắn vừa nói vừa ngậm chân con trai vào miệng. Tiểu thất nhìn chẳng đặn. Tiềm tấm chăn mỏng đáp lên bụng con. Lần này, Hồng Pháp về coi như tạm chính được hai người ở hạm đảm viện. Nhưng e, lần sau không dễ thế. Nghe tin từ Phạm Di Nương thì có hai người nhà họ Mai mới chết ở tiền tuyến Đông Bắc. Đại tẩu khóc lóc với bá phụ mấy bận, đại ca không thể không nhún nhu. Khéo Mai Uyển Ngọc đó phải vào thạch viện thật. Suy cho cùng, hắn cũng là người đứng đầu cái này. Có rất nhiều chuyện phải thông qua ý hắn mới được. Nàng chịu à? Hắn vẫn chơi đùa với con trai. Chỉ như buộc miệng hỏi: "Nói cứ như ta muốn nạp thiếp ấy." Nàng mới là người bị hại đây này. Hắn liếc sang, hờ hững đáp: "Tùy nàng muốn cho nàng ta vào ở Thạch viện thì cứ việc." Tiểu Thất bực mình, nói vậy là có ý gì? Tùy nàng muốn cho người vào ở Thạch viện là sao? Đây đâu phải là việc ta có thể quyết định. Sao chàng lại dối ta? Nếu nàng mà được quyết định thì hắn đừng hồng có một bà thiếp nào nhé nhưng thuật tế thì sao? Nhìn gương mặt tức giận của nàng, hắn lại cúi đầu nói với con trai. Mẹ nóng tính thật. Tiểu thức cảm thấy câu nói của hắn có vấn đề. Vừa giống nói nàng là như đang chủi nàng. Chàng không được nói tục với con trai. Hắn trưng ra vẻ ta nói gì à? Thấy nàng nhớ chặt lông mày. Nghĩ dù sao nàng cũng đang ở cử Nên không làm nàng mất hứng nữa Thế là hắn đứng dậy Đồng thời ôm con trai lên Gác cầm cô lên vai mình Một tay đỡ gáy Một tay nâng mông Định đưa con ra ngoài phòng chơi Đây là lần đầu Hẳn nhi được nhìn thấy thế giới Kể từ khi chào đời Bé còn tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên ngó nghiêng xung quanh Lặng hơn mọi khi Tiểu thốt thấy hắn chưa nói xong Đã ôm con ra ngoài Thì càng tức hơn Nhưng nàng không tìm được lý do nổi giận với hắn Nghĩ đi nghĩ lại Chỉ biết lấy con ra làm cớ Chàng được đưa nó ra ngoài Hai cha con người ta Chẳng buồn đói hoài tới nàng Không được ôm dựng thẳng Cổ không trụ được Tấm rèm lướt nhẹ qua mặt thằng bé Cô cậu bật lên tiếng kêu như mèo con Rồi thoát miệng cười thanh khắc Đây là lần đầu Nó cười như thế kể từ khi học cách cười Người làm cha thấy con trai thích thú đến vậy thì bắt đầu đi tới đi lui ở cửa, nhưng tầm mắt vẫn luôn dán chặt vào cô gái trên giường, mang vẻ khiêu khích. Ta cứ đi đấy, làm gì được ta? Tiểu thức thấy hắn như thế, mới đầu còn bực mình, nhưng bực quá rồi lại hóa cười, độ ngây thơ. Hôm tỷ đề tháng của con trai, vì phải tiếp khách nên tiểu thất phải dậy từ rất sớm, để nhà hoàng bà tử rửa mặt chải đầu. Tiểu thức cảm thấy những thứ bẩn thiểu trên cơ thể phải nặng như những hai cân Tám trộn xong cơ thể nhẹ nhàng hẳn Vì ở cử chăm tốt, dùng toàn thuốc quý Lại còn lưu thấy y ở bên hướng dẫn nên tiểu thức hồng hào, mặt mũi thấy rõ Những chuyện như rụng tóc, rụng lông mày không hề xảy ra với nàng Điều duy nhất khiến người ta bực là bụng vẫn chưa phẳng lại như trước Là người ai cũng thích đẹp Tiểu thức không phải là ngoại lệ Tuy vậy, nàng vẫn đeo nệt bụng khi ra ngoài. Hơn nữa, Phạm Di Nương còn cho người đưa thuốc đến giảm mỡ. Nàng cũng dùng luôn. Sợ dùng hết nên dặn Hồng Phất tìm đại phu phối theo phương thuốc. Khi nàng tươi tắn xuất hiện trước các phu nhân ở Dương Thành, ai cũng trầm trồ khen ngợi nàng chăm kỹ. Vạn phu nhân còn len lén kéo nàng sang hỏi rõ Mới đầu, tiểu thất còn thấy khó tiêu hóa. Cháu của vạn phu nhân đã 2 tuổi. Gia đình con trai bà vẫn hơi lại kinh thành. Chẳng nhẽ bà định sinh thêm đứa nữa. Hỏi mới biết thì ra là chuyện vui. Hai ngày trước, văn tú mới chẩn ra hỉ mạch. Tiểu thất bảo bây yên tâm. Đầu nào mình thấy tốt thì sẽ giữ lại cho văn tú một phần. Hôm ấy là một ngày rộn rã. Nhưng tiểu thất không phải là người được chú ý nhất. Mà tâm điểm của sự chú ý chính là nhân vật chính của ngày hôm nay. Hằng nhi... Đầu tiên, thằng bé bị một đám phương nhân súng quanh bình luận, nhận được một đống lắc tay vàng bạc cùng rất nhiều đồ trang sức kim ngọc tinh tế. Sau đó lại được ôm đến tiền viện để các chú bác chơi đùa, lại được tặng một đống thứ về. Xem hàng thiếu gia của chúng ta kìa, khéo kiếm đủ bạc để cưới vợ luôn ấy. Phương Bích vừa cốc đồ vào trong tráp, vừa dặn Phương Giao ghi sổ. Bây giờ mới là lúc nào? Thanh Liên và Nhũ Mậu nhẹ nhàng lui ra từ phòng trong. Vừa vào trái phòng thì nghe thấy hai người nói chuyện. Hằng thiếu gia nhà ta là đại thiếu gia đích xuất chính tông. Sau này cưới vợ cũng với tổ chức thiệt lớn. Mấy thứ này, e cậu không đủ tiền cả nước. Phương Bích nhìn đống trâu báu như ngọn núi trên bàn, thổi dài. Thế mà sao phải xài bao nhiêu tiền cho đủ? Phương Giao sen vào. Chưa tính điền trang và cửa tiệm của phu nhân thì những thứ dưới tên tướng quân ở Kinh Thành nào có ít Cưới vợ cho hàng thiếu gia thì khó gì? Thành liền trưng ra vẻ mặt các cô nghĩ đơn giản thật. Phu nhân còn trẻ, chắc chắn sau này sẽ còn có thêm thiếu gia tiểu thư. Phải cân nhắc nữa chứ. Như sản nghiệp trong phủ ta có ít đâu. Nhụ mẫu chen lời. Sản nghiệp dưới tên tướng quân đúng là không ít Nhưng chỉ có thể dùng được những hứa kinh thành Còn ở tầng xuyên Thì cũng chỉ có thu nhập từ điện trang Còn lại phải dùng để lo cho quân đội Rồi lễ tiết bốn mùa hàng năm Lo lót đồng triều Tiêu dùng ba nhà Có chỗ nào con cầu dùng tiền Hơn nũa bây giờ còn thêm Hai tổ tông tiêu tiền như nước Ở hạm đảm viện kia kìa Lại còn đội sáng bớt chỗ chúng ta Bù phần cho các ả Thành liền cả giận nói Hai người này Đúng là đủ chuyện. Phương Giao cũng nghĩ rằng, Nghe tiểu nhà đầu bên cạnh hồng phức tỷ tỷ nói, Chi tiêu của nhà đầu trong phòng họ cũng sắp bằng phu nhân rồi, Như thế thì còn ra thể thống gì nữa. Thanh Liên hư lạnh, Ố hạm đám viện, các ả là khách, Bao giờ vào thạch viện thì phải theo quy định của nhà chúng ta. Bọn họ vào thạch viện thật hả? Phương Giao ngó ra cửa, nhỏ giọng nói, Không 10 thì cũng 8 Hôm qua người của đại thái thái đến đua lễ Ngồi trong phòng nói chuyện với vương ma ma rất lâu Sau đó ma ma cũng đến trong phòng phu nhân một lúc lâu E không thể không nhận Dẫu gì người ta cũng có mặt mũi ở tầng xuyên Vì đến chuyện này Thanh liên lại tức không biết trút vào đâu Năm xưa phu nhân của các nàng vào phủ có đải ngộ gì Giờ hai á kia có đải ngộ gì Cậu ông trời để các ảo lại tần xuyên cả đời đi. Mấy người trong phòng rất đồng ý với quan điểm của nàng. Hồng Phất ở ngoài nghe được thì nhíu mày. Sơ tay gạt rèm lên đi vào trách. Này này, không được nói những lời như vậy nữa. Chúng ta là thân cộng của phu nhân. Nghe rồi thì thôi. Nhưng rõ đâu kẻ có tâm cố ý truyền đi. Nói phu nhân của chúng ta không dung nạp người. Hương hộ đó lại còn là người do Đại Thái Thái đưa đến. Nếu lời đến tài thì khác gì vã mặt đại thế thái. Cực khổ lắm phu nhân mới có đủ những ngày như hiện tại. Nếu mọi người chơi chưa đủ náo nhiệt thì ra khỏi phủ, đảm bảo không ai ngăn. Mấy người trong phòng bao gồm thanh liên, sợ tới nỗi không dám lên tiếng. Hồng Phất tỷ tỷ bọn muội không dám nói bậy nữa. tỷ đường mắt lại với phu nhân được không? Phương Bích và Phương Giao sợ nhất. Hai cậu bé không có người thân ở ngoài. Mãi mới đi đến được ngày hôm nay Đợi mấy năm nữa khi hàng thiếu gia được chia viện Các nàng sẽ là đại nha hoàng trong phòng Chưa tính ăn uống mỗi tháng Mà tiện tháng sẽ tăng lên một lượng bạc Chủ nhà lại không hà khắc Nếu bị đuổi đi thì khó tìm được nơi nào khác tốt hơn Nên dẫu có chết Cũng phải chết ở trong này Hồng Phất giảng mày Bình thường tán dốc thế nào Ta cũng không để ý Nhưng có những chuyện có thể nói hoặc không nên nói, về sau phải tỉnh táo phân cho rõ. Hai người ở hạm đảm viện, tương lai vào nhà cũ cũng là gì luôn. Là một nửa chủ tử, chúng ta phải nể mặt. Thanh Liên cắn môi gợt đầu, thấy Hồng Phất nháy mắt cho mình thì vội đi theo ra ngoài. Hai người vào chính đường, lúc này Hồng Phất mới tháp giọng quả mắng. Mấy cậu đó trước mặt ta và Phu Nhân là được rồi. Rèo rào ra ngoài làm gì? Tùy bọn họ là người của chúng ta. Như xét cho cùng, đông người miệng tập Nói ra không sợ làm xấu mặt phu nhân sao? ta biết rồi, hậu phớt tỉ tỉ. Rồi sau không dám nữa. Nàng dỗ môi nói. Hậu phớt lấy đồ trong túi ra đưa cho nàng. Biết mụi thích mơ khô của thân nguyệt cát, nên phu nhân dặn người mua nhiều, chừa phần cho mụi đó. Rồi dơ tay dí tráng nàng. Lớn thế rồi mà cũng không biết nghĩ Thanh Liên cười cười Cho một quả mơ khô vào miệng Đoạn nói Tại mụi thấy tấm túc Không biết sao Phu Nhân lại chịu nổi nữa Bị bắt đúng hầu Suốt ngày cười nói Làm bao nhiêu chuyện ấm ức biết mấy Này hai á ta vào cửa Khí thế rõ lắm Còn mua chuộc người này người kia Sợ sợ muốn phủ đầu ta Thế thì sao Phu Nhân vốn xuất thân như vậy Ngô lão thái gia đã tả thế, sau lưng không có chỗ dựa. Nếu không nhờ tướng quân lập được công lao đại thắng dương thành, đất thần sinh thái gia thì cậu lâu tuần xuyên mới chịu phù chính cho phu nhân. Mùi nghĩ hai người họ có thể làm chủ chuyện cưới gã này à? Hầu phất từng hầu hạ hai vị phu nhân, tự biết lê lối trong đó. Cũng may giờ phu nhân đã có hàng thiếu ra Tướng quân cũng nhốt quyết không để hai người ở tầng xuyên vào cửa, Cho phụ nhân thời gian chuẩn bị sản nghiệp Đợi chuẩn bị xong Dù bọn họ có vào cửa Thì cũng không có chỗ cho tác yêu tóc quái Đây cũng là mục đích hiện nay cho hai người chương 39 Mỗi nhà mỗi cảnh Tiểu thất được dịp nghỉ ngơi Hai ngày sau tiệc đầy tháng của con trai Hai hôm sau Bỏ đi những suy nghĩ linh tinh và tạm niệm nàng sáng tay bắt đầu sắp xếp lại sản nghiệp của hắn Thực tình cũng chẳng có gì ngoài gia sản tổ tiên rất nhiều khê ở tầng xuyên. Sản nghiệp dưới tên hắn khá đa dạng. Nào thôn trang, nào cửa hàng, thậm chí còn có bến đò hai đầu sông Trường Hà. Dĩ nhiên còn thêm quảng mỏ ngọc gì gì đó ở Tây Nam nữa. Làm sao chàng có được quảng mỏ này vậy? Hắn bận rộn đến thế, làm gì có thời gian rảnh tới Tây Nam khai thác mỏ. lý sợ bế cầu trai lắc trống chơi. Nghe tiểu thất hỏi thì nhìn lên, ngẫm một hồi rồi nói Thuận lão vương gia thích mấy thứ này Năm đó ông ở nội phủ cũng nhàng, rảnh quá nên thường xuyên ra ngoài Làm cho mình chưa đủ, còn bắt mỗi người bọn ta phải nhận mấy nơi Nhưng chất liệu đá ngọc thu được rất kém, nên ta cũng chẳng ngó ngàng Còn bến đỏ, sao lại có thứ này Việc này thì hắn vẫn nhớ rõ Một kích vệ dưới chúng ta Ngày trước bị mất một tay Trong đầu bắt phạt Ta có cho y ít bạc về quê làm ăn Ai ngờ y lại dùng số tiền này Mở bến đò ở quê Sau còn lên kinh tìm thêm mượn tiền Vì đứng tên ta nên mỗi năm Y đều cho người đưa tiền đến hắn nào có thời gian Để kiểm tra số sách Đưa hết toàn bộ cho ta quản gia giữ Cái ngùi này Rộng lượng thọt đấy Thôn trạng Cửa hàng chỉ là thứ nhỏ. Cùng lắm cất ít lưu thực của cải. Nhưng bến đò là chuyện lớn đấy. Ở đó có quá nhiều hạng người. Rồi thuyền bè chạy tứ phương. tin tức truyền đi nhanh. Nếu không quản lý tốt, thì sẽ rất dễ gặp rắc rối. Này nhìn sổ sách. ta quản ra là người tinh tế. Ghi chép rất tỉ mỉ. Giờ chất tước của chàng ngày càng cao. Không thể để chàng đúng tên những thứ này được. Lỗ sẽ ra chuyện. Dù không đến nỗi thương gân động cốt, nhưng cũng làm ảnh hưởng một hai. Ngàn đánh dấu chua sa lên tập sách, tiện phân loại đối tượng cần ưu tiên xử lý. Lý sở không bình luận, tùy nàng muốn làm gì thì làm. Còn hắn ôm con trai ra ra ngoài. Tính thoáng xong vui, tiểu thất rút ra được một dãy số. Đứng dậy đi đến trái đông tìm hai cha con để chơi đùa vui vẻ. Đợi nhu mẫu bế hằng nhi cho. Ta có chuyện muốn nói với nàng. lý sợ không muốn. Mấy ngày rồi hắn ra ngoài. Tới tối qua mới về. xem tí con trai đã quên mặt hắn. Mãi đến hôm nay mới được nghỉ cuối tuần. Phải bồi dưỡng tình cảm cha con mới được. Nàng cứ nói đi. Ta nghe. Đúng là bất đắc dĩ. Nàng đành cầm sổ đi theo sau hắn. Liệt kê từng khoảng một. Trong phủ chúng ta tính cả đầu tuần xuyên và kinh thần thì thu nhập mỗi năm dao động từ 40.000 đến 48.000 lượng. Luộc đi ra sản ở tầng xuyên thì mỗi năm ít nhất có 20.000 lượng. Trừ đi quà cáp ngày lễ Tết cho ba nơi và lo lót trong triều, thì chỉ còn lại gần 10.000 lượng bạc, cộng thêm bổng lộc và tiền riêng của chàng. Lại trừ đi chi tiêu ba nhà thì mỗi năm tiết kiệm được 5-3.000 lượng. Nhưng chàng xem, này chiều sổ ra trước mặt hắn. Trong sổ còn lại bao nhiêu? Tiền tiết kiệm mấy năm qua cộng lại không đủ 5.000rốt cuộc, tiền đã đi đâu? Hắn nghỉn cổ nhìn. Nhiều đấy chứ. Đấy là cảm nhận chân thật của hắn. Hắn nhớ hồi trước trong sổ hụt rất nhiều khoản. Sau này, tài sản chuyển giao vào tay hắn, thì hắn sao lại cho Vương Mama và tạo quản ra Nhờ thế mà hai năm qua mới dần dần khỏa lắp được khoản thiếu. Tiểu thúc lường hắn tuét mắt. Phải đổi người đấy. Vậy thay máu cả phủ này mới được, nếu không sổ sát sẽ còn bê bác hơn nữa. Tùy nàng, hắn ra cho nàng là để nàng xử lý. Lại tùy ta nữa, hắn là chủ nhà kia mà. Thấy tiểu thốt dẫu môi, hắn cúi đầu nói với con trai, Nào, lại khen mẹ con nào, sau này hai ta ăn uống đều dụ cả vào mẹ con, phải nịnh mẹ con mới được. Nói đoạn, hắn nắm lấy tay con vỏ hai cái với nàng. Tiểu thức tức cười, dội hắn. Nhóc còn thấy mẹ dâu tay thì tưởng mẹ muốn ôm mình, Thế là nhóc ra sức, với tới trước. Nước miếng nhỏ xuống mặt mẹ nó Chơi với cha con đi, mẹ con còn kiếm sổ. Nàng dí vào trán con trai, thần nhóc khổ khoắn ê a, bật cười thanh khách. Đầu hàng rồi, nàng không thể kháng nổi khuôn mặt tươi tắn đáng yêu này được. Tiểu thức ném sổ sách qua một bên, Chơi với cậu trai mới là đại sự. Sao nàng lại sinh được đứa con dễ thương thế này? Phải mất 7-8 ngày nàng mới tìm được chút manh mối Thì ra là do người dưới phá hoại Tiểu thức quyết định xử lý những chuyện quan trọng trước Nhưng khi sắp xếp giải quyết xong Thì lại gặp trở lực quá lớn Khiến rất nhiều người đâm ra sợ hãi Mà nàng lại không tìm được người thay thế Trong thời gian ngắn như vậy được Thế là nàng gọi tạ quản gia và lâm quản sự đến thư phòng Bàn chuyện với họ hai lần Đương nhiên cả hai lần đều có mặt lý sở Không được hắn ngầm đồng ý Thì nàng không thể động đến căn cơ Của cái nhà này được Tại quản gia lũng lâm quản sự Đều là người giàu kinh nghiệm Tốt nhậu ra lý sở tính nhiệm nàng tuyệt đối Phong cách của lý sở Xưa nay luôn là nghi người thì không dùng Đã dùng thì không nghi Hai năm qua nàng quản xuyến Nhà cửa dương thành rất tốt Tuy còn hơi non Nhưng hắn vẫn tin nàng có thể quản lý tốt được hậu viện Chỉ cần có thời gian là được Nếu lý sợ đã tin tưởng nạn Thì hai người tạ lâm Cũng hoàn toàn nghe nàng sắp xếp Sau mấy ngày bàn bạc Quyết định xong những chuyện quan trọng Cũng đã đến lúc tạo quản gia lên đường Trở về Ở kinh thành có nhiều việc cần cho giải quyết Kể cả vương mama Cũng không thể nán lại lâu Nóng ná đến hạ tuần tháng 2 Hai người họ mới bắt đầu khởi hành về kinh Đến đầu tháng 3 tiết trời ấm lên Nếu sợ phải đến biên thành triển khai phòng thủ, hắn vừa đi, trong nhà bỗng yên tĩnh hẳn. Cuộc sống thường ngày của tiểu thất chủ yếu là trong con, rảnh rỗi thì xem sổ sách, đau đầu, cách tiết kiệm. Đến cuối tháng 3, vạn Văn Tú đang trong 3 tháng đầu gửi thiệp mời tiểu thất đến tâm sự. Tiểu thất dặn Hồng Phước chuẩn bị dục liệu, dẫn thanh liên và phương quyên đi cùng. Nào ngờ đến nơi thì tình cờ gặp phu nhân mới cưới của tàng tịch. Tiểu Phùng Thị dẫn theo con gái lớn nhà họ tan vào cửa. Mãi chẳng có thời gian ghé thăm phu nhân và tiểu công tử. Tiểu Phùng Thị ấy nấy xin lỗi tiểu thất. Vì tiệc đề tháng nên hơi lu bu chuyện nhà cửa suốt. Đến giờ vẫn chưa thu dọn xong. Nếu các cô đến chắc ta cũng ngại lắm. Tiểu thất đáp. Nàng cũng hiểu nỗi khó xử của tiểu Phùng Thị. Tuy hiện nay tan tịch đã là đô úy, nhưng bổng lộc không tăng nhiều. Nền tảng của nhà họ tan lệ yếu, còn phải trả nợ cũ. Cuộc sống rất khó khăn, vì thế tiểu phùng thị rất ít khi tới các tiệc trà của phu nhân quan tướng. Bởi lẽ là buổi tụ tập nào thì cũng phải bỏ tiền, thậm chí một lần tốn đến mấy lượng. Ngày tới băng tú không liên can cũng than chịu không nổi thì huống hồ gì nàng ấy. Chính tiểu thất cũng đã trải qua những chuyện này tương tự, nên giờ rất thông cảm cho hoàn cảnh của tiểu phùng thị. Hai chiếc mũ rào hổ lần trước phu nhân cho người đưa đến đẹp quá. Có kiểu dáng nào nữa không? Ta muốn xin thêm mấy chiếc. Nàng nói lãng đi. Tiểu Phùng Thị gật đầu liên tục. Nói bây giờ có đem mấy mẫu tới. Cũng định định đưa cho Văn Tú đây. Nói đoạn nàng ta đứng dậy. Đi sang viện bên cạnh tìm. Tiểu Phùng Thị vừa đi. Văn Tú và bảo nha đầu buông rèm. Nói nhỏ với Tiểu Thất. Đến mượn tiền. Đúng lúc tỷ tới. Văn Tuấn nhìn bóng lương dần khuất bên ngoài cửa sổ Nói là Vì đại cô nương đang thủ tiếc ở tan gia tới Chê trách tỷ ấy không chăm sóc tốt cho tan lão Thái Thái Ngày nào cũng ở trong viện làm mình làm mấy Chợt Tiểu thoát cảm thấy có lỗi với tiểu phùng thị Vì đã làm mối hôn sự này Chuyện sốt ruột cứ tới tấp liên tục Không phải tan lão Thái Thái chỉ sinh hai người con trai thôi à Đâu ra bà chị gái đang thủ tiếc vậy Nghe nói là con của bác trai của ông anh rể nhà muội Được tan lão thái thái nuôi nốn từ nhỏ Còn thì ta không khác gì con nẻ Mới xuất giá chưa được 3 tháng Đi trụng phun ngã ngựa gãy cột sống Mấy ngày sau qua đời Thì ta cứ thấy thủ tiết nhiều năm Văn tú nói Không tái giá à Trước khi đến thế giới này Tiểu thức được cho rằng Thời cổ đại rất khó cho phép quá phụ tái giá Nhưng đến rồi mới hay Không hề như thế Quá phụng mất chồng tái giá là chuyện cực kỳ bình thường, đặc biệt là ở tầng lớp trung hạ lưu. Vì không lấy chồng, tức khó mà sinh tồn. Chuyện thủ tiết chỉ nhắm tới phụ nữ trung thượng lưu, vì bọn họ có tài sản riêng, không cần dựa dẫm vào người khác. Nhưng đương nhiên, đó cũng không phải là chuyện tuyệt đối. Rất nhiều phụ nữ thượng lưu vẫn chọn tái giá, bởi cũng chẳng ai muốn ôm đình hờ cả đời cả. Nói là châu huyện dụng đình hờ cho, tới giờ vẫn thủ tiết. Văn Tú nói, hai người đang mãi chuyện trò thì nha đầu Minh Đan của Văn Tú vén rèm đi vào, tay bưng khay dài, trên khay đặt một chung sứ trắng. Văn Tú nói với tiểu thất, là khuyết yến nam lĩnh lâu trước tỷ cho người đưa đến, này vẫn còn lại một ít, mượn đồ của tỷ chiêu đãi tỷ vậy. Tiểu thất chỉ vào nàng, mũi ấy, càng lúc càng giống con tỳ hưu, tỳ hưu là linh vật, mang lại tài lộc Ý tiểu thất bảo văn tú tiết kiệm cho trong nhà Chú biết sao được nữa Bỏng lộc của hán chi chỉ có chừng đó Thân thích trong nhà lại quá nhiều Tặng quà lễ tết phải tốn hơn nhà khác nó không tính toán Thì sau này biết sống sao Nàng tự tay bưng chén tuổi yến qua cho tiểu thất Cũng may quen được đại tài chủ là tỷ Thêm mẹ muội cũng thường xuyên đưa đồ tốt đến cho muội Mụi tiết kiệm được bao nhiêu Huyết yến đắt đỏ thế này Mụi ăn cũng thấy tiếc Ăn một muỗng là cả một đống mạc đó Huyết yến này là chàng nhờ đồng liêu nam lĩnh kiếm Giá rất rẻ Không cắt cổ nhớ kinh thành đâu Tiểu thức giải thích Vâng tốn nhiếu mày Nếu tỷ nói thế thì muội xin một ít Mụi đang lo không biết lễ Tết phải chuẩn bị gì Tặng mẹ chồng và hai bà chị dâu đây Tiểu thức đàn địch mở lời Thì bỗng nghe bên ngoài ồn ào Mình đang vén rèm đi ra xem Đoạn quay vào hồi bẩm Đại cô nhà họ tang đã đến. Tan đại phu nhân đang ngăn người. Văn tú sầm mặt. thì đến đây làm gì? Quậy ở tan phủ chưa đủ. Còn chạy đến nhà người ta ra oai. Minh Đăng, ngươi ra ngoài trốn áp thì đi. mình Đăng lĩnh mệnh lui xuống. Một lát sau nghe thấy trong viện truyền đến tiếng quát. Là mình Đăng đang, đang chữa chó mắng mèo. Tiểu nha đầu trong phủ. Tiếng ngồn mình kia cũng dần lắng xuống. Một lát sau, tiểu phùng thị ấm ức dẫn chỉ chồng đi vào, giới thiệu sơ lược vài câu rồi ngồi xuống. Văn Tú không lên tiếng, tiểu thất cũng im lặng, hai người cúi đầu ăn tuổi yến trong chén. Mình đàn lại múc trong chung ra hai chén nhỏ, bưng một chén cho tiểu Phùng thị, chén còn lại đưa cho đại cô nhà họ Tang. Ui chao, huyết yến luôn kìa." Đại cô nhà họ tan đã ngoài 30, mặc áo xanh, vẫn búi tóc kiểu cũ, diện mạo xinh đẹp Đáng tiếc, bộ đồ trên người khiến thì ta thoạt trong già hẳn 10 tuổi. Đúng là có thân thích sầu sang có khác, chẳng màn trong nhà ăn trò nuốt trấu. Ra ngoài lại là có đồ riêng bồi bổ rồi. Bằng túi và tiểu thất dừng tay, nói khó nghe quá rồi đấy. Tiểu Phùng Thị thấy không ổn vội tiếp lời. Đại tỷ nói gì vậy? Anh em nhà tỷ cũng là ủy quan lục phẩm. Trong nhà có thế nào thì thế thiếp ra ngoài cũng phải chính chút. Nếu không, người ta lại nói đại trung nước ta không tử tế với lương thuận. Tài thị hừa lạnh. Dấm dẫn nói, cô cũng biết tàn tịch là quý quan lục phẩm mà. Quý quan mà đến cả mẹ ruột nuôi cũng không nổi. Phải kéo tới nhà môn trong quân phân rõ, ý cô ra vậy hả? Lời này của đại tỷ ta cài không hiểu. Mẹ chồng một ngày ba bữa, thuốc thang luôn đưa đúng hạn. Hãy trong nhà có gì thì lão Thái Thái cũng có, tại sao lại nói chạy không phụng dưỡng mẹ ruột? Tiểu Phùng Thị không chịu nhúng nhường, Tàng Thị nhìn văn Tú và Tiểu Thất im lặng bên cạnh. Nhà của anh em ta, nhưng thảm thẩm ta không có được một các bạc nào, đó mà là Hiếu Thảo thật lòng ư. Thì ra Hiếu Thảo là phải đưa tiền cho trong nhà sao? Đại tỷ nói vậy cũng nhắc nhở ta. Hồi ấy, khi nhị thuốc và nhà ta chia nhà thì đã thống nhất rất rõ ràng. Sa sản thuộc về bọn họ, bọn họ cũng sẽ phụng dưỡng mẹ chồng. Này tiền bạc và điền trạch đều để đưa cho nhà họ. Nếu đến cái hồn thủng cũng để họ lấy đi. Vậy mà lại để mẹ chồng theo nhà ta ăn trò nút trấu. Nếu đại tỷ muốn cáo trạng, thì ta cũng phải viết vài chữ và bản cáo. Tiểu Phùng Thị nhẹ nhàng nói. Cô! Tàn thị vỗ bàn. Cô chớ hứa ý vào nhà họ hàng có quyền thế mà gian hồ Bọn họ có quản trời quản đất Cũng đừng học can thiệp vào chuyện nhà người khác thì ta nhắm vào Văn Tú nói Tiểu Phùng Thị thấy thị ám chỉ Văn Tú thì nhú mày Chẳng đợi Tiểu Phùng Thị nổi giận Tiểu Thất đã chậm rãi đặt chén sứ trong tay xuống Cười hỏi Văn Tú ngồi đối diện Đoàn kịch Hà Phủ mời đến hát không tệ Nhất là vỡ trảm hoa du muội đã nghe chưa Văn Tú hiểu ý Cười nói, phải vỡ kịch bà cô giáo cố can thiệp vào chuyện nhà ngoại, hại anh em bị bãi quan bản thân cũng bị tắm vào ngục không? Chính nó, hát hay đấy chứ. Tiểu thất khen, nhưng mười cảm thấy hóa trang của bà cô đó không đẹp lắm. Văn Tú cười cười, sợ hai người dừng lại, không nói nữa. cúi đầu ăn tổ yến, hiển nhiên Tăng Thị cũng biết các nàng đang ám chỉ mình, nhưng lại không thể đáp trả. Chỉ biết tức giận, dương mắt nhìn. Theo em thấy, không thể để cái loại báo đời chỉ phá là dẫu như thế đặt chân vào cửa được. Lúc này, mình đang đi tới dân trà, thuận tiện nói chen vào. Hòa già nọ đang yên, đang ổn. Nhưng từ khi bà cô kia tới thì lại không có lấy một ngày êm đềm. Loại người không biết phân lũ như thế, đầu cắm một chiếc lông gà lại tưởng mình là công. Nói đoạn, cô ý lý nhìn đại cô nhà họ tan. Đúng thế! Cuối cùng mới biết thì ra nàng ta không phải là con gái nhỏ hoa. Đúng là cái loại ăn uống no nê rồi cố ý giao họa. Thành liền nhận lấy tổ yến từ tay tiểu thất. Tiếp lời Minh Đan. Tiểu thất mỉm cười nói với tiểu phùng thị và đại cô nhỏ tan. Hôm khác, Hào Phủ mở kịch. Hai người cũng ghé lại xem đi. Mấy đầu kép đó hát hay lắm. Tiểu phùng thị miễn cười gọt đò. Chắc chắn rồi. Tuần tới sẽ tranh thủ đi nghe. Thu quen sang nói với đại cô. Cũng với dẫn theo lão thái thái nhà ta đi cùng. Bà ấy ở nhà suốt. Tay ngày càng nghỉnh. Nàng ta nói một lời hai nghĩa. Ngại thân phận của tiểu thức và văn tú nên tàn thị không dám la lối. Chào tạm biệt qua loa rồi đứng dậy rồi đi. này thì ta đến hồng tính khiến văn tú mất mặt. Nào ngờ cuối cùng người mất mặt lại là, là mình. thì ta đi rồi, tiểu phùng thị cũng không tiện ở lại lâu. Văn tú biết nàng ta khó khăn, bèn bảo Minh đang có 20 lượng bạc đưa cho nhà đầu nàng ấy. Tiểu Phùng Thị vội dắt con chồng đi theo đại cô ra về. Nhìn bóng lưng Tiểu Phùng Thị dần khuất. Tiểu thốt nhũ bụng, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Cuộc sống vốn dị chẳng dễ dàng với mấy ai. Thế nhưng người ta vẫn chăm chỉ tiến lên thì hà cớ chi nàng lấy lánh nặng tim nhẹ. Hơn nữa, hắn đâu quét sạch chúa ngại vì nàng. Vậy thì thân là bạn đồng hành, nàng cũng nên phối hợp ăn nhịp với bước chân của hắn. Các bạn thân mến, chương 39 của bộ truyện Ngõ Âu Y đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh truyện. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để cập nhật chương mới sớm nhất nhé. Tuy nhiên xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Nghe Truyện Cùng Có nhé.